Sự quan trọng của người đồng hành Một cô bé dáng người mảnh khảnh với mái tóc hung bay bay trong gió lái thuyền ở mũi cốt nhộn nhịp Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé là lúc cô đang khéo léo điều khiển thuyền ra khỏi con kinh cùng người đồng hành là cậu em trai nhỏ Tôi có thể nghe rõ tiếng cô ra lệnh cho cậu nhóc Quay lại nào, xoay thuyền về hướng có gió đi Và tiếng thét lanh lãnh của cô bé Mỗi khi thuyền đi ngang cơn gió Bị nghiêng đi hay lệch sang hướng khác Trong một buổi sáng gió thổi nhẹ Tôi đuổi theo thuyền của cô bé ra khỏi con kinh Ngay càng gần, thu hẹp khoảng cách mỗi lần đổi đường chạy Thuyền của tôi hơi to Và chạy nhanh hơn so với thuyền của cô bé Khi chúng tôi ra đến dùng nước rộng Tôi dòng qua, lấy mất gió khỏi buồm của cô bé. Thuyền của cô bé mất hướng nên lắc lư, chào đảo không ngừng. Trong một lúc, tôi nghĩ rằng thuyền của cô bé có thể bị lật úp mất. Nhưng cuối cùng, cô bé cũng lấy lại được quyền kiểm soát con thuyền. Cô đứng thẳng lên cạnh bánh lái, một tay chống ngang hông, tay kia dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi. Quỷ Tha Ma bắt cậu đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Hãy nhớ đấy! Tôi bị sốc trước phản ứng của cô bé. Và lấy làm bối rối vì sự trơ trẻn của mình Cô bé này lẽ ra nên làm con trai thì phù hợp hơn Tôi tự nhủ Chỉ có con trai mới có thể nguyền rũa Và đong đưa nấm đấm trước mặt tôi Theo cái cách như vậy Trong khoảnh khắc đó Một ý nghĩ khôi hài dục lé lên trong đầu tôi Nếu cô bé là con trai Thì tôi đã không phải bối rối Và luống cuốn đến mức này Và cũng có thể tôi đã không nhận ra Mình vừa có một hành vi không đẹp chút nào Khi cướp gió của người khác Trở về sau buổi chiều hôm đó Tôi thấy cô bé còn ở chỗ neo thuyền Lúc này cô đang quỳ gối một mình Trên khoang thuyền trước Và cuộn lại sợi dây thuyền Thu hết can đảm Tôi tiến lại gần và nói Cho tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra lúc nãy nha Đáng lẽ cậu nên làm điều đó từ lâu rồi mới phải Cô bé đáp lại Mà không thèm nhìn tôi lấy một cái Tôi có thể làm gì để cậu bỏ qua không Cô bé im lặng Mãi một lúc sau mới lên tiếng Cậu có thể đưa tôi đi một vòng quanh dịnh Trên chiếc thuyền xinh đẹp của cậu được không Đó là cách để cậu chuộc lỗi đấy Tôi hơi ngạc nhiên Và không ngờ rằng Việc bắt đầu câu chuyện làm quen với một người bạn khác phái Lại dễ dàng đến vậy Trước khi tôi kịp nghĩ ra Một cách nào đó để đưa ra lời mời Thì cô bé đã thay tôi Nói lời đề nghị đó rồi Ô oh, tôi rất hân hạnh Tôi màu mắng đáp Không quên nở một nụ cười thật tươi Cô bé bước nhẹ đến bên chiếc nữ hoàng của tôi Tôi có thể nhận thấy con thuyền trở nên đầm hơn Và cô bé khéo léo chỉnh phía mặt khuất gió của cánh buồm tam giác cho ăn gió Một lúc sau, chúng tôi đã ra khỏi con kênh, thẳng hướng về phía dịnh Cô bé ngồi bên cạnh tôi, phía mạng có gió Lúc này tôi mới được biết tên cô là Sully Và cô quả là một thủy thủ đáng gồm Anh chàng này tuyệt thật đấy Cô bé thốt lên Cậu có thể để tôi thử lái một lát chứ? Cái gì cơ? Tôi kêu lên, không chắc là mình nghe đúng. Chiếc thuyền của cậu quả là một anh chàng tuyệt vời. Cô bé nhắc lại, tôi muốn lái thử, được chứ? Ý cậu là muốn lái thử cô nàng này hả? Tôi lặp lại rồi nói với giọng quả quyết. Sully, cậu nhầm to rồi, chiếc nữ hoàng của tôi không thể là một anh chàng được. Cậu là con trai, cô bé bảo. Dạ như thế đối với cậu Con thuyền là một cô nàng Nhưng tôi là con gái nên đương nhiên Con thuyền là một anh chàng với tôi rồi Tôi đổi chỗ ngồi với Sally Và tự hỏi Điều gì đã đẩy mình vào tình huống thế này Chỉ mới sau 10 phút làm quen Vậy mà với bản lĩnh của mình Cô bé đã đảo lộn mọi trật tự Trong cái thế giới nhỏ bé của tôi Con thuyền là một cô nàng Chú Simi đã nói với tôi như vậy Thuyền trưởng cũng nói vậy Tất cả những ai đi biển tôi từng gặp Cũng đều nói với tôi như thế Thế rồi Một ngày đầy rắc rối như hôm nay Một cô bé mảnh khảnh và cứng đầu Đang ngồi trước mặt tôi đây Lại đang thuyết phục tôi tin rằng Con thuyền là một anh chàng Thật chẳng ra làm sao cả Tuy vậy Cô bé lại khiến tôi ngạc nhiên Xen chút nể phục ở một điểm khác Cách cầm lái của Sally Dẫn chảy như một người thủy thủ Từng trải cùng sóng gió Không khác gì tôi Cô bé hiểu cơn gió và tuân theo tiếng gọi của nó. Đi theo hướng gió thổi khi cơn gió tăng tốc và giảm tốc độ ngay khi đỉnh cánh bùm chính bắt đầu no gió. Và sau đó lại cưỡi gió một lần nữa. Tôi nghĩ mình và Sally là hai người bạn khác giới nên cả hai sẽ có những phản ứng khác nhau trước những cơn gió và sóng biển. Nhưng sự thật không phải vậy. Mùa hè năm ấy, tôi và Sally thường xuyên đi thuyền cùng nhau và tôi vẫn cố sức thuyết phục cô bé... Gọi chiếc thuyền là một cô nàng Dù biết trước kết quả không mấy khả quan Anh chàng này cần phải được cạo hầu bám dưới đấy Sally bảo dẻ quan tâm Không, chưa đến lúc phải nạo hậu cho cô nàng đâu Tôi đáp, đấy thuyền vẫn sạch mà tôi nghĩ anh chàng sẽ chạy nhanh hơn nữa Nếu đấy thường xuyên được làm sạch đấy Không đâu, cô nàng đi như thế là được rồi Một buổi chiều muộn Khi chúng tôi lái thuyền về nhà Với làn gió lồng lộng sau lưng Sully chợt buộc miệng nói ra cái điều Mà có lẽ bấy lâu nay Vẫn nung nấu trong lòng Chúng ta hãy tham gia đua thuyền nhé Tôi đáp Tớ không thích đua thuyền tí nào cả Chỉ một lần thôi mà Cô bé nài nỉ tôi dám cá là chúng mình có thể thắng đấy Cô bé nói rằng câu lạc bộ du thuyền địa phương Đang tài trợ tổ chức một cuộc đua Mở rộng cho mọi loại thuyền Hình dáng hay kích cỡ thế nào cũng được Vậy ai sẽ là người điều khiển thuyền Tôi hỏi Tôi không nghĩ rằng cô bé sẽ làm bạn thuyền với mình Và tất nhiên tôi chẳng ham làm bạn thuyền với cô chút nào Vì tôi đã thấy rõ cái cách cô ra lệnh cho cậu em trai Không để tôi phải mất thời gian suy nghĩ Sally nói ngay Chúng ta phải đua hai dòng quanh dịnh Cậu sẽ điều khiển cô nàng của cậu ở dòng đầu tiên Còn tôi sẽ điều khiển anh chàng này của tôi ở dòng thứ hai Như thế thì chúng ta không thể nào thua được Nhiệt tình, háo hức như là một loại cảm xúc dễ lây lan Cuối cùng thì cô bé cũng đã làm lung lay lập trường dững chắc của tôi và tôi tự nhủ rằng mình sẽ chỉ đua thuyền lần này thôi, không bao giờ đua thêm lần nào nữa. Chúng tôi ra biển trong những ngày thời tiết cam go nhất, luyện tập cách đổi hướng thuyền và làm sao để đổi hướng các góc an toàn nhất. Tôi trông non bùm trong khi cô bé điều khiển lái và chúng tôi đổi chỗ cho nhau vào những lúc cần thiết. Một ngày, tôi đi thuyền với một cánh bùm lớn cũ kỹ Mà tôi chưa bao giờ dùng đến Và chúng tôi căng cánh buồm ấy theo chiều gió Cánh buồm xoay đi và lôi tôi theo Gần như đẩy tôi qua khoang thuyền Chúng tôi thay phiên nhau thử Cho đến khi có thể kéo được cái buồm lên Và hạ thấp phần to nhất của cánh buồm xuống Mà không bị hất dăng xuống biển Chúng tôi ra khơi sớm vào hôm thi đấu Và thẳng hướng đến thuyền của hội đồng chấm giải Các con thuyền được trang hoàng Bởi những hàng cờ đuôi nheo sặc sở thả neo cách bờ biển khoảng một cây số rưỡi. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều thuyền dập dành và đi lại cùng một chỗ đến như thế. Chúng đang tranh nhau hứng gió cùng một lúc. Súng nổ, cả hai đứa giật mình. 5 giây sau, chúng tôi vượt qua dạch xuất phát. Không phải ở vị trí tốt nhất, nhưng quả thật cũng không đến nổi tệ. Phần lớn các thuyền đua cạnh tranh nhau ở phần cuối chặn xuôi gió, chặn lý tưởng để đạt tốc độ cao nhất. Nhưng chúng tôi lại chọn cách khác. Chúng tôi tách khỏi đám đông chen chút và rẽ lệch qua một bên, tránh tầm gió. Chính ở phía ấy, gió thổi tự do hơn. Điều đó quả là một khó khăn. Dường như là một sự thất bại đã được dự tính trước vì chúng tôi phải đi thêm một quãng dài hơn so với các con thuyền khác để hoàn thành hành trình của cuộc đua. Nhưng không giống như họ đang tấm tụm vào nhau và tranh giành nhau từng ngọn gió. Chiếc nọ cố gắng tránh khỏi đường đi của chiếc kia thì thuyền của chúng tôi vẫn tiếp tục đạt được tốc độ cao nhất Kể từ lúc bước vào chặng thứ hai Tôi ngồi thấp ở mạng quốc gió của con thuyền Theo cách mà thuyền trưởng dạy với cần lái dắt qua dây Và điều khiển nó thật nhẹ nhàng Giữa hai ngón trỏ và ngón cái Tôi không nhìn thấy con thuyền nào Ở cạnh xuôi chiều gió Cũng không ý thức được Thời gian đang trôi đi như thế nào Thậm chí khi Sally hét giang bên tay tôi Đuổi kịp rồi, kịp rồi Tôi cũng không quan tâm Tôi phấn khởi không phải bởi cuộc đua Mà là vì sự liên kết thần diệu giữa bản thân mình và con thuyền Khi nó lướt đi trên mặt biển Tôi lái thuyền với cảm giác hứng khởi Mà trước đó tôi chưa từng biết đến bao giờ Chúng tôi đã hoàn thành xong ba chặng của dòng đua thứ nhất Và tôi chuyển lái cho Sally Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc thi Tôi mới phóng tầm mắt ra dùng nước xanh xung quanh Những con thuyền to hơn, nhẹ nhàng hơn Đang dược lên trước chúng tôi Và cũng có những chiếc thuyền nhỏ, chậm hơn thì ở lại sau chúng tôi. Nhưng điều đó chẳng có gì ghê gớm cả, bởi con thuyền được giải không phải là con thuyền đầu tiên cán dạch đích. Chúng tôi không thi đấu với những con thuyền khác mà thi đấu cùng với thời gian. Nói theo cách khác, nghĩa là chúng tôi đang thi đấu với chính bản thân mình. Sally điều khiển con thuyền cũng theo cái cách tương tự như tôi, tận dụng rất tốt sức gió, vượt lên, bị tụt lại sau rồi lại vượt lên, không bao giờ bỏ phí một chút đà nào. Nhìn cô bé đang khéo léo dịch chuyển bánh lái, tôi có cảm giác như chúng tôi đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi. Tôi không biết cơ duyên nào đã cho tôi gặp được Sally, để hôm nay hai đứa được cùng đứng chung sau một bánh lái, cùng hướng đến một mục tiêu phía trước trong cùng một khoảnh khắc quý giá. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã kết thúc chặng thứ ba của dòng đua cuối. Sally lái thuyền đi vòng quanh, đợi con thuyền cuối cùng cập bến rồi mới buộc dây thuyền vào bến. Trên khoảng sân rộng phía trước câu lạc bộ đua thuyền, các thủy thủ tập trung lại, chờ hội đồng chấm giải công bố kết quả. Sally rất háo hức, tôi cũng vậy, mặc dù luôn làm ra vẻ mình không quan tâm. Tớ nghĩ hai chúng ta đã làm rất tốt, cô bé nói. Tớ không biết, tôi nhúng dai, phải đợi xem kết quả ra sao đã. Cuối cùng thì hội trưởng hội thuyền đua cũng xuất hiện. Ông ta diện một cái mũ lưỡi trai lạ mắt, có giải diện màu vàng, với áo cộc tay màu xanh nước biển. Có những cái nút bằng đồng thao cùng chiếc quần lửng bằng giải lông dày màu trắng dành cho thủy thủ. Hội trưởng một tay cầm mảnh giấy, tay còn lại cầm loa và bắt đầu thông báo những con thuyền cán đích trước nhất. Chúng tôi không về nhất. Danh dự đó thuộc về một chiếc thuyền đua nhẹ loại R Con thuyền này đã thắng cuộc nhiều lần trong các năm trước đó. Chúng tôi cũng không đứng thứ hai. Đó là phần thưởng dành cho con thuyền Narasgetut. Một trong những loại thuyền mới nhất vừa được sản xuất Khi tên chiếc tàu cuối cùng trong danh sách đoạt giải sắp sửa được sướng lên Thì chúng tôi gần như không còn hy vọng gì nữa Nhưng thật bất ngờ Tôi nghe rõ tiếng vị hội trưởng gian lên giỏng giặc Và vị trí thứ ba đã thuộc về thuyền đua Nữ Hoàng Xin chúc mừng Là thuyền của chúng tôi Chính là chúng tôi thật lòng mà nói Đó không phải là phần thưởng mà tôi mong đợi Nhưng như thế cũng là quá đủ rồi Hân quang trong niềm vui chiến thắng Tôi và Sully ôm chầm lấy nhau Nhảy vòng quanh trên bến tàu Thật không ngờ hai chú lính mới vào nghề Trên con thuyền màu xanh Đã giành được chiến thắng trong số 30 Mà cũng có thể hơn Con thuyền tham gia cuộc thi này Chúng tôi đã nhanh hơn tất cả Chỉ trừ có hai chiếc Có nhiều lý do để thuyền của chúng tôi Giành được chiến thắng Nhưng tôi tin rằng sự đồng tâm hiệp lực của tôi Và Sully Sully cũng như kinh nghiệm điều khiển thuyền không phải là những nhân tố chủ yếu làm nên thành công. Chính con thuyền mới là động lực chính giúp làm nên chiến thắng. Anh chàng hay cô nàng này đã dạy cho chúng tôi cách đối xử với nhau như thế nào. Bằng việc lái thuyền cùng nhau, chúng tôi đã hiểu nhau hơn, cũng như hiểu chiếc thuyền của mình hơn. Là một thủy thủ thiếu kinh nghiệm, nên khi điều khiển chiếc nữ hoàng, tôi luôn ép nó phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ Nhiều lúc con thuyền tỏ rõ sự phản kháng để chỉ ra cái sai của tôi và nếu như tôi muốn hợp tác cùng nó thì phải thực sự hiểu nó. Còn với Sally, tôi không biết cô bé rút ra được những bài học gì khi đi thuyền nhưng tôi đoán rằng chúng nằm trong ý nghĩa phong phú của từ anh chàng. Có thể đối với cô bé, con thuyền là một người bạn mạnh mẽ, kiên cường trước mọi sóng gió, là kết tinh của một sự sáng tạo nghệ thuật Vì vậy hơn ai hết, Sally hiểu rất rõ rằng không nên chỉ trích những nhược điểm của con thuyền mà cần yêu quý nó. Lúc đó tôi còn quá ngây ngô để hiểu được điều này, nhưng giờ đây tôi đã biết rằng trong con thuyền có cả sức mạnh của người đàn ông và tâm hồn của một phụ nữ. Quả là rất khó để phân biệt giới tính rõ ràng trong trường hợp này. Với tôi, con thuyền là một cô gái dịu dàng nữ tính, còn với Sally nó là một anh chàng cứng cỏi, mạnh mẽ. Thế giới luôn thay đổi từng ngày, nhưng xã hội nói chung không bao giờ chịu thừa nhận rằng phụ nữ có những yếu tố mạnh mẽ của một đấng nam nhi và trong người đàn ông cũng có sự dịu dàng của người phụ nữ. Sự phiền phức bắt đầu khi người đàn ông chối bỏ sự yếu mềm trong bản thân mình và người phụ nữ không thừa nhận sự mạnh mẽ bên trong họ. Tôi nghĩ mình và Solly thật sự may mắn bởi cả hai đã hoàn toàn thoát ra được sự rập khuôn sáo rỗng đó và tự do lái thuyền theo cách của mình. Gió thổi nhẹ lúc đầu và sau đó mạnh lên khi dần dương nhô cao trên nền trời và sưởi ấm mặt đất. Chúng tôi lướt đi trong cái nóng oi ả của ngày hè, tập trung sức lực vào con thuyền mang sức mạnh của cả hai nửa thế giới mà chúng tôi đang điều khiển. Sau lần đua ấy, tôi đã giữ lời, không bao giờ đua thuyền thêm một lần nào nữa. Nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đua ngày hôm đó vẫn đông đầy trong tâm trí tôi vào những đêm thao thức. Khi viết lại câu chuyện này, tôi rất muốn kể cho các bạn nghe một điều gì đó lãng mạn hơn tình bạn giữa tôi và Sally. Nhưng rất tiếc điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt của nhau, cùng đi xem chung vài bộ phim và rủ nhau đến các buổi khiêu vũ ở trường học. Chúng tôi chưa bao giờ có vẻ gì là một đôi bạn đặc biệt cả. Có thể vì ngay từ ban đầu, tình bạn của hai đứa đã chớm nở theo cách khác thường. Một cuộc gây gỗ trên biển, Nhưng cũng từ sự khởi đầu bất thường đó, một tình bạn đẹp đã hình thành giữa chúng tôi. Vào mùa đông năm đó, cô bé đã cùng gia đình chuyển đến một thị trấn khác. Trong thời gian đầu, chúng tôi có thư tự qua lại. Nhưng sau đó, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình nên không còn liên lạc với nhau nữa. Trong thâm tâm, tôi rất muốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại Stalie. Chỉ để nói rằng, sau nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng cô bé đã đúng. Con thuyền có thể là một cô nàng, cũng hoàn toàn có thể là một anh chàng. Nhưng tôi dám khẳng định một điều, con thuyền không bao giờ là một vật vô tri vô giác.